Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1369 1370 gặp lại Mộng Như Yên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Ngọn núi sụt xuống khiến bụi đất bốc cao che kín một vùng trời. Đột nhiên một tiếng phượng hót thanh thúy dễ nghe truyền vào trong tai. Theo thời gian ngày càng vang vọng như phượng vũ cầu thiên thẳng nhập trời mây. Chừng một tuần trà một đạo kinh hồng vô cùng mỹ lệ hiển hiện. hiện. Trên không trùng Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại Từ khi bước vào tu tiên đạo đồn quang Gặp nhiều vô kể nhưng chưa bao giờ thấy nó có màu sắc xanh thắm như Nước biển khơi thế này Theo sau mặt ngoài đồn quang có hồ quang điện Bắn ra bốn phía Những nơi nó đi qua thì không khí đều bị ngưng kết Lại Lâm Hiên nhíu mày Đây là bí pháp lôi điện thủy thuộc tính sao Đang còn nghĩ thì những tiếng gọi to duyên dáng truyền vào tai bên trong thanh âm nũng nịu bao hàm sự kinh hỉ vô tận chúc mừng sư thúc chúc mừng sư thúc sư thúc thần công đại thành thiên lão phù hộ thiên nhai hải các chúng ta lâm hiên quay đầu chỉ thấy chư nữ dẫn đầu là ba hậu kỳ nữ tử cùng hướng về lam sắc quang cầu trên không trung bái xuống hiện uy danh thiên nhai hải các tăng rất nhiều so với trăm năm trước Nhưng bình tâm mà nói thực lực đã giảm. Nhưng sư thúc thành công tiến. Giai ly hợp trung kỳ điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng thực lực. Với bổn môn. Không cần đa lễ, mọi người đã vất vả rồi. Thanh âm mềm mại truyền vào tay theo sau lam quang chợt lóe rồi chậm. rãi tiêu tán. Một nữ tử nhìn qua chỉ mới 18 mỹ miều như hoa ánh. Vào mi mắt. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt đối là mỹ nữ nhất, đẳng. Nhất là da thịt của nàng trắng bạch như ngọc, không hề kém hài. Nhi mới xinh chút nào. Như yên tiên tử. Năm nay nàng đã một ngàn hơn 500 năm tuổi nhưng dấu vết tháng năm. Không hề lưu lại trên người. Thậm chí trăm năm không thấy còn trẻ hơn. Một chút. Trên người nàng uy áp ẩn hàm thiên địa linh khí quanh thân chầm rãi. Lưu truyền. Ánh mắt lâm hiên đảo qua. Như yên tiên tử quả thật đắt là. Ly hợp trung kỳ tu tiên giả. Đệ đệ đa tạ ngươi đắc tương trợ Mộng như yên quay sang hắn trên mặt tràn đầy ôn nhu. Thời khắc thiên. Kiếp bắt đầu phủ xuống. Chúng nữ tu liều mạng chống đỡ cho đến khi lâm. Hiên xuất hiện đại triển thần thông giải trừ nguy cơ thì nàng đều rất rõ ràng. Hai người ánh mắt chạm nhau, như yên tiên tử vô cùng cảm khái, nếu hôm Nay không có hắn chỉ sợ nàng đã vạn kiếp bất phục. Khóe miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười tỉ, chúng ta kết nghĩa kim lan. Thì còn khách khí làm chi? Ô, v, kế, quờ, quờ, mờ. Mộng như yên lộ ra nụ cười ngọt ngào, phất tay cho đám nữ tu rồi dẫn. Hắn tới ngưng khách lâu. Tin tức nàng tiến dai thành công, đương nhiên sẽ lan rộng trong thiên. Vân thập nhị châu. Kế tiếp đem xét vô số màn chúc mừng nhưng như yên. Tiên tử hạ lệnh hết thảy làm thật đơn giản. Nàng vốn không thích náo nhiệt phiền phức. Hơn nữa trăm năm mới gặp. Lại lâm hiên tự nhiên có điều muốn nói. Ngưng khách lâu của thiên nhai hải cắt đương nhiên vô cùng đặc biệt. Quỳnh lâu ngọc vũ bài trí đẹp đẽ khác nào loan điện nơi hoàng cung thí. Tục có điều đã chín trăm năm nay lại mới đón một người khách thứ hai tỷ thật keo kiệt lần trước tiểu đệ tới thì không mời ta đến nơi này lâm hiên nhìn thoáng qua nữ tử mỹ miều bên cạnh ngữ khí mang vài phần trêu chọc ngươi đừng trách ta không phải người tỷ tỷ này keo kiệt mà là quy củ do tổ sư truyền xuống trừ phi có ăn thiên nhai hải cát thì mới được vào trong này mộng như yên khẽ cười giọng nói mang theo vài phần ngại ngùng lấn cảm kích Hai người mới vừa tới ngoài lầu các thì các đạo độn quang đủ mọi màu. Sắc từ đằng xa bay tới, cầm đầu là một cung trang nữ tử nguyên anh sơ kỳ, còn lại là các đệ tử. Ngưng Đan Kỳ. Tham Kiến sư thúc. Thấy bên trái chính là Thái thượng trưởng lão bổn, môn Trần Hồng ảnh hoảng sợ vội khẽ cúi chào thật sâu. Đám Ngưng Đan Kỳ đệ tử thì run rẩy thân thể mềm mại. Lần này gặp mới, chứng thực Như yên sư tổ quả thật đẹp hệt như trong bức họa nơi phủng. Dưỡng đường. Ngũ quan mặt mày không khác mà phong thái khí độ quả thực. Như tiên nữ hạ phàm. Thôi, không cần đa lễ. Mộng như yên nhớ mày thanh âm trong trẻo Mở miệng. Sư thúc, người tới chỗ này là có điều gì phân phó. Trần hồng ảnh. Cung kính mở miệng. Ta muốn đưa lâm đảo hữu vào trong. Trần Hồng Ảnh cung kính nhưng nghe xong thì ngẩn ngơ khi ánh mắt đảo Qua thiếu niên bên phải thì kinh ngạc mở to mắt. Khí thế trên người. Hắn còn vượt cả hậu kỳ sư tỷ trong môn. Mà theo như sư thúc xưng hô Chẳng lẽ là ly hợp kỳ lão quái. Trần Hồng Ảnh vội hướng Lâm Hiên bái kiến vãn bối mới rồi sơ suất Xin Lâm tiền bối bỏ qua cho. Tiên tử khách khí rồi. Lâm mố chỉ là khách nhân mà thôi. Lâm Hiên vô. Kinh vô hỉ mở miệng. Trần Hồng Ảnh dẫn đường. Lâm Hiên cùng mộng như yên đi vào tòa kiến. Trúc hoa Mỹ cao tầng 7 tất cả các giường cột đều dùng Mỹ ngọc chạm. Chỗ thành còn khảm nạm rất nhiều bảo thạch chân châu. Tỷ để hai người tiến vào trong đại điện. Trần Hồng Ảnh cùng đệ tử sau. Khi dân hương trà thì cung kính lui xuống. Trung quanh an tĩnh tỉ để hai người nhìn nhau trong lòng đều vo vàn. Cảm khái. Trăm năm thời gian nơi thế tục chỉ sợ hai người sớm đã hóa. Thành xương khô trong mộ. Dù là tu tiên giả thời gian không gặp cũng. Tuyệt không ngắn. đệ đệ rốt cuộc ngươi đi nơi nào ta nghe lưu oanh cùng tô danh. Thuyên thuật lại chuyện đã qua. Còn tưởng rằng tỉ tỉ đã cho ta đã ngã xuống. Lâm Hiên mở miệng tiếp lời Không Như yên tiên tử lắc đầu ta không nghĩ như vậy Thần thông tiểu đệ của Ta đương nhiên rõ ràng Để vô thanh vô tức biến mất khiến người khó Hiểu nhưng ta tin nhất định ngươi có thể gặp dữ hóa lành Ha <cười> ha Đa tạ tỷ tỷ kỳ thật đúng là hung hiểm đến cực điểm Khóe Miệng Lâm Hiên lộ ra vài phần tiếu dung Liền đem chuyện hơn trăm năm Trước thuật lại kỹ càng hơn Rất nhanh gần nửa canh giờ trôi qua trên mặt như yên tiên tử lộ ra vẻ Kinh ngạc Thì ra là thế đại nạn không chết tất có phúc về sau tụ linh không Gian ở thời thượng cổ cũng không có mấy Tuy trong đó linh khí vô cùng Nồng đậm nhưng tiểu đệ có thể trăm năm tiến dai ly hợp tốt độ tu Luyện như thế chỉ sợ trước sau đều không có ai Mộng như yên quay Sang trong đôi mắt đẹp hiện một tia dì quang mở miệng. Ha ha, tỉ tỉ quá khen. Tiểu đệ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cái gì mà? tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tỉ tỉ khen tiểu đệ thật quá mức khiến. Ta đạm đương không nổi. Ngược lại tỉ tiến giai trung kỳ thật sự đáng. Khâm phục. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Trên mặt mộng như yên cũng lộ tiếu dung có chút kiêu ngạo nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu, thọ nguyên của nàng còn lại sáu bảy trăm năm, mộng như yên nắm chắc, không có khả năng tiến giai hậu kỳ, ly hợp trung kỳ tu tiên giả muốn phá toái hư không đột qua thiên kiếp, thì cơ hội thành công xa vời đến cực điểm. Nhưng có lẽ là do thiên ý, hai trăm năm trước cơ duyên xảo hợp, mộng như yên thu được một bí mật, có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng đi linh giới. Chuyện này cần hai người liên thủ. Nguyên là Như Yên tiên tử định tìm. Vọng đỉnh lâu. Bất quá hiện tại thay đổi chủ ý. Luận thực lực lâm hiên. Còn kém xa thiên vân thập nhị châu đế nhất cao thủ nhưng điều kiện phi. Thăng linh giới đã thỏa mãn. Tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy mộng Như Yên đột nhiên xuất thần. Lâm hiên không khỏi ngẩn ngơ. Đệ đệ. Ta nghe Nhiên Nhi nói qua, ngươi tựa hồ không phải tu sĩ. Thiên vân thập nhị châu. Không sai, ta cùng tần sư tỉ từng bái sư tại phiêu vân tốc về sau ủ. Châu có biến nên dùng cổ truyền tống trấn đi đại lục khác. Lâm Hiên, mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy không biết đệ đã có chưa từng nghe qua truyền thuyết tu la. Môn chưa? Tu la môn tự nhiên đã nghe qua. Tu la ngọc bài trên người ta cũng có. Lâm Hiên vừa nói vừa vươn tay ra vỗ tại bên hông. Hắc quang lóe. Lên trước ngực lập tức xuất hiện một khối lệnh bài đen thùy trừng bàn. Tay. Hai mặt đều khắc có đồ án. Mặt trước có một quỷ diện giữ tờn hung. Ác phản phất muốn nhắm người mà phệ. Mặt sau thì càng thêm cổ quái. Chính giữa là một con số vô cùng bắt mắt. 39. Theo lý tu la môn đã mở ra xong chẳng biết tại sao lại trì hoãn. Ô, để để cũng có tu la ngọc bài sao. Mộng như yên ngẩn ngơ. Vật này tiểu đệ ngoài ý muốn có được thông qua sư hồn thuật cũng. Biết một chút, nhưng cụ thể tình hình tu lâm môn thế nào còn thỉnh tỉ. Tỉ chỉ giáo nghi hoặc. Lâm Hiên ôm quyền thần sắc cung kính nói. Tiểu tử nhà ngươi đã là người một nhà còn khách khí như vậy làm gì. Đôi mi thanh tú của mộng như yên khẽ nhíu trên mặt lộ một chút không? Hài lòng. Ha ha tiểu đệ mở miệng nói giỡn tỉ tỉ bỏ qua cho. Ngươi chỉ biết miệng lưới trơn chu ta tới hỏi đệ về các giới đệ. Đã biết những gì? Mộng như yên đưa áng mắt kỳ lạ liếc sang hắn. Các giới diện. Tiểu đệ tự nhiên hiểu được. Nhân giới không cần phải. Nói tổng cộng 9 nơi ở trên có linh giới cùng ma giới. Linh giới chính là nơi tu sĩ chúng ta hướng tới nhưng ma giới thực lực cũng không nhỏ Nghe nói tu sĩ phi thăng tới đó không cần đổ qua thiên kiếp Nhưng phải chịu qua ma khí quán thể dù cho thành công cũng mất đi Thần trí trở thành một yêu ma Lâm Hiên suy nghĩ một chút trầm ngâm Mở miệng Hừ phi thăng đến ma giới đúng là phải chịu ma khí quán thể biến hành yêu ma, nhưng ai nói sẽ đánh mất thần trí." Mộng Như yên cười, lạnh một tiếng, có vẻ không đồng tình mở miệng. Trên điện tịch nói như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, "Hừ, điện tịch cổ tu sĩ cùng yêu ma thể không lưỡng lập, rủ sao mà? Khí quán thể ít nguy hiểm hơn thiên kiếp nên bọn họ sợ hậu nhân lửa, chọn con đường trở thành yêu ma mới cố ý y lại như vậy." Ra la thế lâm hiên nhẹ gật đầu nếu không phải tỷ tỷ chỉ rõ thì hắn. Còn bị cổ tu lừa gạt. Mà phía trên linh giới cùng yêu ma giới là. Được rồi tiên giới hư vô mờ mịt chúng ta sẽ không nói. Mộng như yên khoát tay áo khiến lâm hiên lộ ra vài phần mê hoạt vậy tỷ tỷ hỏi. Ta chuyện này rốt cuộc là vì điều gì. Đương nhiên là hợp tác cùng để phi thăng đi linh giới nói rõ một số. Điều đến lúc đó sẽ không phạm sai lầm. Cái gì hai người cùng hợp sức phi thăng đi linh giới? Tỷ người. Không có nói đùa chứ. Lâm Hiên ngẩn ngơ. Sắc mặt trở nên cổ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu sĩ phá toái hư không cần độ qua thiên. Kiếp mà uy lực của nó vượt xa linh lực chi kiếp. Tu sĩ chỉ có thể dựa vào thực lực của mình độ kiếp. Không thể có ngoại. Nhân trợ giúp. Một khi có ngoại lực tham gia thiên kiếp sẽ gặp mạnh. Càng mạnh uy lực bảo tăng rất nhiều.